Chương 13 Sáng sớm thứ bảy, tôi mắt nhắm mắt mở thấy một cái bóng màu xanh xám Cái bóng đó biến thành Dave, con trai tôi, trong bộ đồng phục hướng đạo sinh Nó đang lại cánh tay tôi, tôi hỏi "Dave, con làm gì ở đây vậy? Nó nói, bố đã 7 giờ rồi 7 giờ, bố đang muốn ngủ thêm sao còn không xem tivi hay làm cái gì đấy Chúng ta sẽ muộn mất Chúng ta sẽ bị muộn, muộn cái gì? Thì là chuyện đi giả ngoại đó, bố không nhớ à? Bố đã đồng ý với con để con xung phong cho bố đi cùng và giúp đỡ trưởng đàn mà. Tôi lẩm bẩm cái gì đó nhưng Dave vẫn không chịu buông. Nào bố, bố vào nhà tắm đi. Nó nói và kéo tôi ra khỏi giường. Con đã gói ghém đồ đạc cho bố tối qua rồi, mọi thứ đã sẵn sàng trong xe. Chúng ta phải đến đó trước 8 giờ. Tôi còn cố quay lại nhìn Julie đang ngủ và cái nệm ấm áp mềm mại thì Dave đã kéo tôi ra cửa. Một tiếng 10 phút sau đó, tôi và con trai đến được bìa rừng cả đoàn đang chờ chúng tôi có mười lăm cậu bé với mũ lửa trai khăn quàng cổ phù hiệu và dụng cụ trước khi tôi có thể có thời gian để hỏi trưởng đoàn đâu thì vài phụ huynh khác còn nấn ná với những cậu bé đã chui vào xe và phù ga chạy đi mất đưa mắt nhìn xung quanh tôi thấy chỉ có một mình mình là người lớn một cậu bé lên tiếng bác trưởng đoàn không thể đến được thế là thế nào bác ấy bị ốm một cậu bé khác đứng cạnh đói vâng bệnh trị của bác ấy lại hành hạ Có bé kia nói thêm, "Như vậy, chắc bác phải lãnh trách nhiệm rồi đó." Một cô bé khác hỏi thêm, "Chúng ta sẽ phải làm gì hả bác Rogo?" Tôi hơi bực bội về cái trách nhiệm bất ngờ này, nhưng sau đó cái ý nghĩ phải trông nom cả đám trẻ này không làm tôi nản chí. Xét cho cùng tôi vẫn phải làm cái việc như thế này hàng ngày ở nhà máy mà. Vì vậy tôi đã tập hợp tất cả lại, chúng tôi nhìn lên bản đồ và trao đổi về chuyến đi. Đích đến là một nơi không kém phần nguy hiểm ở trước mắt. Theo kế hoạch tôi được biết là sẽ đi bộ qua một cánh rừng Theo một đường mòn được đánh dấu trên thân cây đến một chỗ được gọi là Khe Quỷ. Chúng tôi sẽ đóng trại nghỉ đêm tại đó. Buổi sáng hôm sau chúng tôi sẽ di trại quay về điểm xuất phát nơi bố mẹ bọn trẻ chờ đón chúng. Trước hết chúng tôi phải đi đến Khe Quỷ, cách đây khoảng mười dặm. Vì thế tôi cho bọn trẻ xếp thành hàng, đứa nào cũng đeo ba lô trên lưng. Tôi cầm bản đồ trong tay, đi lên đầu hàng để dẫn đường và chúng tôi khởi hành. Thời tiết thật là tuyệt vời, những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá cây, bầu trời trong xanh, gió hiu hiu. Hơi xa xa lạnh Nhưng một khi đã vào trong rừng Thì đi bộ rất hợp Còn đường mòn rất dễ nhận Vì cứ khoảng 10 thước anh Lại có dấu hiệu bằng sơn màu vàng trên thân cây Hai bên đường là những bụi cây thấp ken dày Chúng tôi phải đi theo hạng một Tôi nghĩ mình đi bộ với tốc độ khoảng 2 dặm một giờ Đó là tốc độ đi bình thường của một người Với tốc độ này Chúng tôi sẽ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ thì tới đích Đồng hồ của tôi đã chỉ 8 giờ 30 phút Với khoảng 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi ăn trưa Chúng tôi sẽ đến khe quỷ Khoảng 3 giờ chiều, không hề gì Sau một vài phút tôi quay lại nhìn Đội ngũ đã bị giãn cách ra một ít so với lúc đầu Đáng lẽ chỉ đi cách nhau khoảng một thước Bây giờ khoảng cách giữa các cậu bé đã xa nhau hơn Và không đều nhau Tôi vẫn tiếp tục đi Sau vài trăm thước tôi quay lại nhìn Cả hàng đã giãn cách nhiều hơn Có đôi chỗ cách khoảng khá lớn Tôi không còn nhìn thấy cậu bé đi sau cùng Tôi quyết định sẽ đi cuối như thế sẽ tốt hơn là đi đầu tiên Khi đó tôi có thể để mắt tới tất cả bọn trẻ Và để đảm bảo không có đứa nào bị bỏ rơi Vì thế tôi đợi cậu bé đi đầu tiên đến gần Hỏi tên cậu ta Nó nói cháu là Ron Ron, bác muốn cháu đi dẫn đầu Tôi bảo và đưa cậu ta tấm bản đồ Cháu chỉ cần đi theo con đường này Và giữ một tốc độ vừa phải nhé, được không? Được ạ, thưa bác Rogo Sau đó cậu ta bắt đầu đi với một tốc độ có vẻ hợp lý Tất cả các cháu hãy đi phía sau Ron nhé. Tôi quay lại nói với tất cả. Không ai được đi vượt trước Ron vì chỉ có Ron mới có bản đồ. Các cháu rõ chưa? Mọi người gật đầu và vẫy tay, chúng hiểu cả. Tôi đứng ra bên lề để đợi cả đoàn đi qua. Con trai tôi đi ngang qua và đang nói chuyện với một cậu bạn đi ngay phía sau. Lúc này nó đang mãi chuyện với bạn bè và không muốn để ý đến bố. Năm hoặc sáu cậu bé đi nhanh hơn bắt kịp khoảng cách không có vấn đề gì. Lúc đó xuất hiện một khoảng trống với vài cậu bé ở phía sau. Sau nữa lại xuất hiện một khoảng cách còn lớn hơn Tôi nhìn về phía sau Và thấy một cậu bé béo ục ịch Cậu ta có vẻ hơi hỗn hển Đi sau cậu ta là số còn lại Tôi hỏi khi cậu béo đi đến gần Cháu tên là gì? happy ạ Cháu không sao chứ happy. Ô vâng ạ bác Rugo Herbie nói Này các cậu trời nóng quá có phải không? happy tiếp tục đi Và những cậu bé khác theo sau Một số chú dường như muốn đi nhanh hơn Nhưng không thể đi vòng qua happy. Tôi đi sau cậu bé cuối cùng Cả đội hình trải dài trước mắt và tôi luôn quan sát được tất cả. Trừ những lúc vượt qua đỉnh đồi hoặc ở chỗ ngoặt, tất cả đã đi theo một nhịp hợp lý. Cái cảnh đó khá vui mắt, nhưng một lúc sau tôi lại bắt đầu nghĩ đến những cái khác. Như Julie chẳng hạn, tôi thực sự muốn dành cuối tuần này cho cô ấy, nhưng tôi đã quên mất chuyến đi thầy. Đặc trưng của anh mà, tôi đoán Julie sẽ nói thế. Tôi không biết sẽ thu xếp được thời gian nào khác cho cô ấy. Điều duy nhất có thể khiến Julie thông cảm là tôi phải đi theo Dave. lúc này Trong đầu tôi lại là câu chuyện với Jonah ở New York, tôi chưa có thời gian rảnh đạo để nghĩ về nó. Tôi tò mò muốn biết một ông thầy vật lý sẽ làm gì khi ngồi trong chiếc limousine với những người quan trọng của một tập đoàn. Tôi cũng không hiểu những điều ông ấy cố gắng giải thích về hai khái niệm, sự kiện phụ thuộc và biến động thống kê. Chúng để làm gì nhỉ? Mấy cái từ ấy có gì xa lạ đâu. Rõ ràng là chúng tôi có những sự kiện phụ thuộc trong sản xuất, nghĩa của nó chỉ là một hoạt động phải được kết thúc trước khi một hoạt động thứ hai được thực hiện. Chi tiết máy được chế tạo theo một trình tự các bước Máy A phải kết thúc bước 1 trước khi công nhân B có thể làm tiếp bước 2 Tất cả các chi tiết phải được hoàn thành trước khi được lắp ráp thành sản phẩm Sản phẩm phải được lắp ráp trước khi giao hàng Cứ như thế Nhưng có thể tìm thấy nhiều sự kiện phụ thuộc trong bất cứ quy trình nào Không chỉ ở trong một nhà máy Lái xe cũng đòi hỏi một chuỗi các sự kiện Cuộc giả ngoại của chúng tôi bây giờ cũng thế Để đến được khe quỷ chúng tôi phải đi bộ hết đường mòn Phía trước Ron phải đi qua rồi mới đến Dave Để tôi có thể bước đi thì cậu bé phía trước tôi phải đi trước đã. Đây là một trường hợp đơn giản của các sự kiện phụ thuộc. Thế còn biến động thống kê. Tôi nhìn lên và nhận thấy rằng cậu bé ngay phía trước đang đi hơi nhanh hơn so với tôi. Cậu ta đã ở phía trước xa hơn một chút so với trước đó một phút. Như thế tôi phải sải bước dài hơn để bắt kịp. Sau đó tôi đã ở lại quá gần cậu ta nên tôi phải đi chậm hơn. Như vậy nếu tôi đo các bước chân của mình thì tôi đã ghi lại được các biến động thống kê. Nhưng một lần nữa đó có gì đáng chú ý cơ chứ? nếu tôi nói tôi đang đi bộ với tốc độ hai dặm một giờ thì không có nghĩa là tôi đi với chính xác tốc độ như thế ở mọi thời điểm khi tôi đi với hai phẩy năm dặm một giờ nhưng cũng có lúc tôi đi chỉ một phẩy năm dặm một giờ cái tốc độ này sẽ biến động tùy theo độ dài và tốc độ mỗi bước chân nhưng sau một thời gian và quãng đường thì mức trung bình sẽ vào khoảng hai dặm một giờ trong nhà máy cũng gặp trường hợp tương tự phải mất bao lâu để hàng giây trong biến thế Nếu ta bấm thời giờ thao tác nhiều lần, ta có thể tìm ra thời gian trung bình, giả dụ là 4,3 phút. Nhưng thời gian thực ở mỗi thời điểm có thể thay đổi từ 2,1 phút đến 6,4 phút và không ai có thể nói trước. Thao tác lần này mất 2,1 phút, lần kia mất 5,8 phút, không ai có thể đoán trước được những thông tin đó. Như thế, có cái gì sai ở đây? Theo như tôi biết thì không. Dù sao đi nữa chúng tôi không có lựa chọn nào. Còn cái gì khác mà chúng tôi có thể sử dụng thay cho trung bình hoặc ước chừng. Tôi thấy mình sắp dẫm vào chân cậu bé phía trước Chúng tôi đã có phần chậm lại Vì lúc này chúng tôi đang trèo lên một cái sườn đồi khá dốc và dài Tất cả bị dồn lại phía sau happy. Cố lên nào mụn nhọt Một cậu bé nói Mụn nhọt Phải mụn nhọt hãy đi đi nào Một cậu bé khác nói Thôi nào thế là đủ rồi Tôi nói với những đứa trẻ đang trêu chọc Sau đó happy tiến lên tới đỉnh Nó quay lại mặt đỏ bừng lên vì leo dốc Giỏi lắm happy, Tôi nói để động viên cậu bé Chúng ta tiếp tục đi nào. Herbie biến mất sau đỉnh đồi. Những cậu bé khác tiếp tục trèo và tôi lê bước sau chúng. Cho đến khi chúng tôi lên đến đỉnh. Tôi dừng lại ở đó một chút nhìn xuống con đường. Ôi ôi, Ron đến đâu rồi? Nó chắc phải cách chúng tôi nửa dặm. Tôi có thể nhìn thấy hai đứa phía trước Herbie còn tất cả những đứa khác thì đã quá xa không thấy được. Tôi khung tay lại quanh miệng để gọi. Nào cố lên, đuổi kịp phía trước đi. Tôi kêu to, nhanh nửa lên, nhanh nửa đi. Herbie dễ dàng hơn khi chạy xuống các cậu bé phía sau bắt đầu chạy, tôi bước chậm chậm phía sau chúng. ba lô dụng cụ nấu ăn, túi ngủ cứ lắc lư và nảy tân tân sau mỗi bước chân. còn happy tôi không biết cậu ta mang gì nhưng có vẻ như có cả một đống đầu nát ở trên lưng vì nó cứ kêu lóc cốc loạn xạ khi chạy. sau chừng hai trăm bước chúng tôi vẫn chưa đuổi kịp happy đi chậm dần lại. các cậu bé khác quát lên với nó để dùng nó nhanh hơn. tôi thở hổn hển chạy theo. cuối cùng tôi nhìn thấy ron ở một khoảng cách khá xa. ron tôi kêu lên dừng lại. tiếng gọi của tôi Được các cậu bé truyền lên phía trước, Ron có lẽ đã nghe thấy cậu ta quay lại nhìn. Hobby trông có vẻ dễ chịu hơn, từ chạy chuyển thành đi nhanh. Và tất cả dường như cũng như thế, khi chúng tôi bắt kịp tất cả những cái đầu phía trước quay lại. Ron, bác đã bảo với cháu lại đi với tốc độ vừa phải kia mà. Tôi nói, vâng, cháu đã làm đúng thế đấy chứ. Cậu ta phản ứng. Thôi, từ giờ chúng ta cố gắng giữ khoảng cách nhé, tôi bảo bọn trẻ. Bác Ruho, chúng ta nghỉ một chút được không? Cậu bé đề nghị. Được. Chúng ta nghỉ giải lao. Tôi bảo chúng. Herbie nằm vật ra bên cạnh lối mòn, lưỡi thè ra ngoài. Mọi người lấy bị đồng nước ra uống. Tôi tìm thấy một khúc gỗ ở gần đó có vẻ thoải mái nhất và ngồi xuống. Sau một ít phút, trà về đi đến và ngồi xuống cạnh tôi. Bố tuyệt lắm. Nó nói. Cảm ơn con, con nghĩ chúng ta đi được bao xa rồi? Khoảng 2 dặm. Thế thôi à? Có vẻ như chúng ta đã gần tới rồi. Chắc phải hơn 2 dặm rồi chứ. Theo bản đồ thì... Chưa đâu bố. Này, bố nghĩ là chúng ta cần phải lên đường thôi. Các cậu bé đã lại đứng sắp thành hàng. Được rồi, chúng ta đi thôi, tôi nói. Chúng tôi lại khởi hành. Chỗ này con đường mòn chạy thẳng, nên tôi có thể nhìn thấy hết bọn trẻ. Đi được, chưa được 30 thước, thì tôi nhận thấy đội ngủ lại bắt đầu như lúc trước. Cả đoàn lại giãn cách, khoảng cách giữa các cậu bé đang rộng ra. Khỉ thật, chúng tôi sẽ cứ phải hết chạy, lại dừng suốt cả ngày. Nếu tình trạng cứ tiếp tục thế, một nửa đội có thể lạc mất Nếu chúng tôi không giữ khoảng cách với nhau Tôi phải tìm cách chấm dứt tình trạng này thôi Đầu tiên tôi phải nghĩ đến Ron Nhưng thực tế cậu ta đang duy trì một tốc độ trung bình ổn định cho cả nhóm Một tốc độ mà không ai gặp vấn đề gì Tôi lại nhìn cả đoàn và thấy mọi người đang bước đi Với cùng tốc độ như Ron Hợp bì thì sao Cậu ta không có vấn đề gì nữa Có thể cậu bé cảm thấy trách nhiệm của mình Về việc chậm trễ lúc này Cho nên bây giờ dường như đang rất cố gắng để theo kịp Cậu ta vẫn đi ngay sau cậu bé phía trước đấy chứ Nếu tất cả chúng tôi đi với cùng một tốc độ, thì tại sao khoảng cách giữa Ron đi đầu tiên và tôi đi cuối cùng lại cứ giãn ra? Biến động thống kê chăng? Không, không thể. Những biến động có giá trị trung bình, tất cả chúng tôi di chuyển với cùng một tốc độ, cho nên khoảng cách giữa bất cứ ai trong nhóm có thể khác nhau một chút, nhưng sẽ đều đặn sau một khoảng thời gian. Khoảng cách giữa Ron và tôi có thể giãn ra và có lại trong một phạm vi nhất định, nhưng phải là mức trung bình trong suốt hành trình. Nhưng không phải như vậy, chừng nào mà mỗi chúng tôi vẫn duy trì một tốc độ bình thường như Ron thì chiều dài của cả đoàn sẽ tăng lên, khoảng cách giữa chúng tôi lại bị giãn ra, ngoài trừ khoảng cách giữa Happy và đứa bạn ngay phía sau. Như thế cậu ta làm như thế nào? Tôi quan sát, cứ mỗi lần Happy bị chậm lại một bước, cậu ta lại chạy bù thêm một bước. Điều đó có nghĩa thực tế cậu bé phải tốn nhiều năng lượng hơn so với Ron hoặc những người khác ở phía trước để duy trì cùng một tốc độ tương đối. Tôi tự hỏi cậu bé có thể duy trì được bao lâu cái kiểu đi chạy như thế. Thế tại sao chúng tôi không thể đi với cùng một tốc độ như Ron và giữ khoảng cách đều nhau? Tôi nhìn cả đoàn và quan sát những sự việc xảy ra trong tầm mắt. Tôi thấy Ravi đi chậm lại một vài giây, nó sửa lại khoai túi. Phía trước nó, Ron không biết vẫn tiếp tục tiến lên. Một khoảng cách giãn ra mười. 15 rồi 20 feet, như vậy có nghĩa là cả đội ngũ đã giãn ra thêm 20 feet. Lúc này tôi đã bắt đầu hiểu điều gì đang xảy ra. Ron là người xác lầm tốc độ đi, cứ mỗi lần có ai đó đi chậm hơn Ron thì cả hàng lại dài ra. Điều đó có thể không nhìn thấy rõ ràng như trường hợp của Dave. Nếu một cô bé bước một bước ngắn hơn nửa inch so với bước của Ron, thì độ dài của cả hàng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ai đó đi nhanh hơn Ron? Liệu những bước dài hơn và nhanh hơn có làm cho cả hàng giãn ra không? Các chân lịch này có tính trung bình được không? Giả dụ tôi bước nhanh hơn, tôi có thể làm cho cả hàng ngắn lại được không? Giữa tôi và cậu bé phía trước có một khoảng cách khoảng 5 feet. Nếu cậu bé vẫn đi với cùng tốc độ, còn tôi lại đi nhanh lên, tôi sẽ làm giảm cái khoảng cách này. Và như vậy có làm giảm đi tổng chiều dài của cả hàng. Nhưng tôi chỉ có thể làm được đến khi đụng vào ba lô cậu bé thôi Thế nào cậu cũng về mắt mẹ Như vậy tôi lại phải đi chậm lại theo tốc độ của cậu ta Mỗi khi khoảng cách giữa chúng tôi giảm xuống Thì tôi không thể đi nhanh hơn tốc độ của cậu bé phía trước Đến lượt cậu ta cũng không thể đi nhanh hơn bạn mình ở phía trước Cứ như thế cho đến tận Ron Điều đó có nghĩa là trừ Ron ra Tốc độ của mỗi người chúng tôi phụ thuộc vào tốc độ của người phía trước Tôi bắt đầu cảm thấy được ý nghĩa của nó chuyến đi của chúng tôi là một chuỗi các sự kiện phụ thuộc Kết hợp với những biến động thống kê, tốc độ của mỗi chúng tôi thay đổi, khi nhanh khi chậm, nhưng khả năng đi nhanh hơn tốc độ trung bình bị giới hạn, nó phụ thuộc vào tất cả những người khác phía trước tôi. Vì vậy, ngay cả khi tôi có thể đi với tốc độ 5 dặm một giờ, tôi cũng không thể đi được. Nếu cậu bé ở phía ngay trước tôi có thể đi nhanh như tôi, thì cả hai chúng tôi cũng có thể để đi được như vậy. Nếu tất cả các cậu bé phía trước đều đồng thời đi được 5 dặm một giờ, như vậy tôi bị giới hạn về tốc độ của cả hai, của tôi. Tôi chỉ có thể đi nhanh và lâu chừng nào khi bị ngã vật ra và thở muốn đứt hơi, và của những người khác trong hành trình. Tuy nhiên không có giới hạn về khả năng đi chậm lại của tôi hoặc của người khác, thậm chí có thể dừng lại nếu bất cứ người nào trong chúng tôi đi chậm hoặc dừng lại, thì chiều dài của cả đoàn sẽ bị giãn ra mãi. Cái đang xảy ra không phải là mức trung bình của những thay đổi về các tốc độ khác nhau của chúng tôi mà là một tích lũy các biến động và hầu như... Nó là sự tích lũy của sự chậm lại Bởi vì sự phụ thuộc làm giới hạn các khả năng biến động cao hơn Và đó là lý do tại sao Chiều dài cả đoàn cứ bị trải ra Chúng tôi có thể làm cho chiều dài đó co lại Chỉ khi tất cả mọi người ở phía sau Đi nhanh hơn mức trung bình của Ron Sau một quãng đường nào đó Nhìn lên phía trước tôi có thể thấy Cái chiều dài quãng đường mà mỗi chúng tôi phải thực hiện Để bù lại phụ thuộc vào vị trí của mỗi người trong đoàn Đã vì chỉ phải bù Cho sự chậm lại của riêng nó So với những biến động trung bình liên quan đến Ron Một khoảng cách chừng 20 feet đó là khoảng cách ở phía trước, nhưng đối với Herbie, để giữ cho chiều dài cả đoàn không bị tăng lên, nó phải bù lại những biến động của riêng nó, cộng với của cả đoàn phía trước. Còn tôi đang ở cuối đoàn, để làm cho chiều dài cả đoàn ngắn lại, tôi phải di chuyển nhanh hơn tốc độ trung bình trong một quãng đường bằng tổng những khoảng cách quá mức giữa các cậu bé. Tôi phải bù sự tích lũy của tất cả các chậm trễ của các cậu bé. Lúc này, tôi đã bắt đầu tự hỏi, cái đó có ý nghĩa thế nào với tôi trong công việc? Trong nhà máy, chúng tôi rõ ràng có cả hai loại, sự kiện phụ thuộc và biến động thống kê. Và ở đây, trên đường này, chúng tôi cũng có cả hai loại đó. Có thể coi cái đoàn gồm các cậu bé này giống như một hệ thống sản xuất. Thực tế, cả đoàn đang sản xuất một sản phẩm, đó là quãng đường đi. Rồi bắt đầu quá trình sản xuất bằng tiêu thụ cái quãng đường chưa đi phía trước, nó tương đương với nguyên vật liệu rọn gia công quãng đường đầu tiên bằng cách đi hết nó, sau đó ra về thực hiện tiếp theo, cứ như thế cho đến happy và các cậu bé khác, và cuối cùng là tôi. Mỗi một người trong số chúng tôi như là một nguyên công cần phải được thực hiện để chế tạo một sản phẩm trong nhà máy. Mỗi một người là một phần của các sự kiện phụ thuộc. Liệu thứ tự của chúng tôi có thành vấn đề gì không? Ai đó phải là thứ nhất và người khác phải là cuối cùng. Như thế chúng tôi có những sự kiện phụ thuộc và không thành vấn đề nếu chúng tôi thay đổi thứ tự của các cậu bé. Tôi là nguyên công cuối cùng, chỉ sau khi tôi đi hết, quãng đường mới là sản phẩm được bán. Có thể nói như vậy, và đó sẽ phải là lượng sức hàng của chúng tôi, không phải là tốc độ Ron đi, mà là tốc độ tôi đi. Thế quãng đường giữa Ron và tôi thì sao? Đó phải là tuần kho. Ron đang tiêu thụ vật tư, cho nên quãng đường mà số người còn lại đang đi là tuần kho cho đến khi tôi đi qua. Thế còn chi phí hoạt động, đó là bất cứ cái gì cho phép chúng tôi biến tuần kho thành lượng sức hàng. Trong trường hợp của chúng tôi thì nó có thể là năng lượng mà các cậu bé cần thiết để đi bộ. Thực sự tôi không thể lượng hóa trong trường hợp này Chỉ có thể biết khi cảm thấy mệt thôi Nếu khoảng cách giữa Ron và tôi giãn ra Có nghĩa là tồn kho đang tăng lên lượng sức hàng là tốc độ đi bộ của tôi Nó bị ảnh hưởng bởi tốc độ biến động của những người khác Như thế, việc chậm lại so với biến động trung bình Sẽ tích lũy và tác động đến tôi Điều đó có nghĩa là tôi phải đi chậm lại Cũng có nghĩa là liên quan đến tồn kho tăng lên Thì lượng sức hàng cho toàn bộ hệ thống sẽ giảm xuống Thế còn chi phí hoạt động Tôi không chắc lắm Đối với Unico Bất cứ khi nào tuần kho tăng lên, chi phí cất giữ tuần kho cũng tăng theo. Chi phí đó là một phần của chi phí hoạt động, do đó nó phải tăng lên. Trong trường hợp đi giả ngoại, chi phí hoạt động tăng lên bất cứ khi nào, chúng tôi phải rảo bước lên để bắt kịp, bởi vì chúng tôi phải tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với lúc khác. Tuần kho đang tăng lên, lượng xuất hàng đang giảm xuống, còn chi phí hoạt động có thể đang tăng lên. Đó là thực tế đang xảy ra ở nhà máy của tôi chăng? Phải, tôi nghĩ là như vậy. Ngay lúc đó tôi nhìn lên và thấy rằng tôi gần như đang chạy tới cậu bé phía trước mặt. Aha, được rồi, đây là một sự kiểm chứng mà chắc tôi đã không nhận thấy khi so sánh. Chiều dài của đoàn phía trước tôi đang ngắn lại thay vì giãn ra, rút cuộc mọi thứ phải ở mức trung bình. Tôi ghé người sang bên và quan sát Ron đang đi với tốc độ trung bình 2 dặm một giờ. Nhưng Ron không phải đang đi với tốc độ trung bình, cậu bé đang đứng ở bên vệ đường. Sao lại dừng lại thế này? Cậu ta nói, đã đến giờ ăn trưa rồi, bác Rogo